cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. tôi được nhung đưa về phòng trọ của nhung gần trường đại học ngân hàng thành phố hồ chí minh. bao quanh tôi lúc này là sợ hãi và nhục nhã. Sợ hãi vì không biết Ngọc Huyền có buông tha cho tôi hay cho người tìm kiếm Khi bị Bình Minh tiếp cận Tôi đã nghĩ nếu anh ta cứ tiếp tục tấn công tôi như thế Sẽ có ngày tôi bị Ngọc Huyền đánh ghen Không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy Cái cảm giác bị đánh trước mặt bao nhiêu người Vì cái tội giật chồng chưa cưới của người khác Tôi nghĩ trên đời này sẽ không còn nỗi nhục nhã nào hơn Tôi không dám đối mặt với ai kể cả Nhung. Tôi ngồi thu lưu ở góc phòng hai tay ôm gối. Lúc này tim tôi giống như đang có ngàn vạn chiếc kim đâm vào đau đớn, dỉ máu. Tôi không muốn khóc nhưng lại không kìm được hai hạng nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống. Nhung không rời tôi nửa bước lặng lẽ ngồi một bên vừa lau nước mắt cho tôi vừa trường vết thương trên mặt tôi. Cho đến khi mệt lả đi thì ngủ gục trên gối hồi nào không hay. Nhung trải chiếu xuống bên cạnh, rồi đỡ tôi nằm xuống. Tôi nằm ngủ mà cứ giật mình thon thoát vì gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng tôi bị rất nhiều người vây quanh, cầm đá ném vào người. Còn có người cắt xé quần áo của tôi, có người nắm lấy tóc tôi cắt nham nhở, còn có cả tiếng chửi rủa khinh miệt của mọi người, cứ văng vẳng bên tai tôi không ngừng nghỉ. Khi tôi tỉnh dậy, Thì đã là chiều tối ngày hôm sau, thấy tôi mở mắt nhưng vui mừng tới bật khóc. Mày làm tao sợ chết khiếp, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc, mày bị sốt ngủ ly bì từ tối qua đến giờ. Mấy ngày sau đó tôi không còn sốt, nhưng hễ nhắm mắt lại là tôi gặp ác mộng, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại giống nhau. Nhưng thấy tình hình của tôi không ổn, cũng không dám đi học, tôi nói. Nếu mày không đi học, tao sẽ đi khỏi đây để khỏi ảnh hưởng tới mày. Cuối cùng nhưng cũng chịu để tôi ở lại phòng trọ một mình đi học. Ở một mình tôi lại suy nghĩ tới những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với tôi trong một thời gian ngắn. Hiện tại có cho tôi 10 cái mạng, tôi cũng không dám quay lại spa để học. Điện thoại, giấy tờ tùy thân, chìa khóa phòng trọ và cả thẻ ngân hàng của tôi đều để trong ba lô của mình. Mà chiếc ba lô này bình minh đang giữ, không còn cách nào khác, vượt tôi phải đối mặt với anh ta một lần nữa. Tôi tự hứa với bản thân, nếu gặp lại anh ta, tôi quyết sẽ tìm cách khiến anh ta không còn dám tiếp cận tôi nữa. Tối thứ sáu cuối tuần tôi đã ổn hơn rất nhiều, nhưng thế Nhung không đi làm tôi hỏi. Mày không đi làm thêm à? Nhung lắc đầu. Hôm trước tao đưa mày về tao bỏ ngang buổi làm. Chị phụ trách không cho tao làm nữa Gia đình Nhung ở quê khá nghèo Vì vậy mới vào đầu năm học Nhung đã lo kiếm việc làm thêm Phụ giúp gia đình trang trải chi phí học đại học Vì tôi mà Nhung mất đi việc làm Cả tuần nay còn ăn ké của Nhung nữa Chưa kể đến tiền thuốc men Mà Nhung đã mua cho tôi Khiến tôi cảm thấy rất ái nái Tao xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới mày Nhung đánh vào người tôi mày có còn coi tao là bạn nữa không mà nói mấy lời nhảm nhí đó với lại tao cũng ghi danh ở trung tâm gia sư rồi có việc họ sẽ gọi mặc dù Nhung nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi ngày mai tao về lại phòng trọ rồi mày tính thế nào trước hết lên đó để tao lấy đồ đã rồi mọi chuyện tính sau. tao không yên tâm để mày đi chút nào mày kể rõ sự tình cho tao nghe đi Tôi biết Nhung rất tò mò về lý do tôi bị đánh ghen, nhưng mấy ngày trước thấy tôi không ổn, Nhung không dám hỏi. Tôi cũng không ngại kể sự thật cho Nhung, nhưng có tình lược đoạn đầu. Anh chàng kia tên Minh, tao gặp anh ta ở Quy Nhơn, rồi vô tình gặp lại anh ta trong ngày đám hỏi của anh ta với chị chủ spa tao đang theo học. Còn tao đi bê cháp, từ hôm đó anh ta cứ đeo bám tao, còn đến chỗ tao trọ, thậm chí đến cả chỗ tao học tiền hình là buổi tối hôm đó anh ta ép tao đi ăn cùng rồi bị vợ chưa cưới của anh ta bắt gặp tao nói thật mày rất đẹp có lẽ anh ta đã bị vẻ đẹp của mày đánh gục thật rồi mày yên tâm lần này tao không để anh ta dễ dàng tiếp cận tao nữa đâu được rồi mai tao đưa mày về nhưng mày phải hứa với tao có chuyện gì phải gọi báo cho tao biết đấy sáng thứ bảy Huyền đưa tôi về Thấy tôi quay lại, bà Năm chủ phòng trọ đưa cho tôi ba lô mà bình minh cầm của tôi tối hôm đó. Trong ba lô không thiếu thứ gì. Tôi thầm cảm ơn anh ta vì đã trả lại ba lô cho tôi qua bà Năm. Tôi không biết nếu gặp anh ta, tôi có nổi điên mà giết anh ta không? Cuối tuần này Phúc cũng không về. Tôi cứ nằm trong phòng đóng cửa suy nghĩ về tương lai của mình, ngày này qua ngày khác. Chỉ trong một tháng... Tôi đã phá của mẹ kế tôi gần 100 triệu. Tôi không dám gọi điện về nói sự thật với bà. Gọi cho bà thì luôn trong tình trạng không liên lạc được. Từ ngày tôi xuống Sài Gòn đến nay, bà cũng chẳng gọi cho tôi lấy một cuộc. Bà Loan và Yến cũng không. Có lẽ tôi chỉ là người dưng trong mắt các thành viên trong gia đình tôi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nhận thấy mình không hợp với nghề spa. Tôi cũng không có mặt mũi nào gọi cho mẹ để xin tiền đi học nghề khác, nên quyết định đi xin việc làm. Tôi tới trung tâm việc làm, có một công việc làm nhân viên lễ tân của khách sạn. Lương khá cao, vị trí này không yêu cầu về bằng cấp, mà chỉ yêu cầu ngoại hình ưa nhìn và giao tiếp tiếng Anh tốt. Tiếng Anh của tôi hồi học cấp 3 rất giỏi, vì vậy tôi tự tin đi phỏng vấn. Không ngờ tôi bị trượt từ vòng gửi xe, vì tiếng Anh của tôi bị đánh giá là không ổn. Bây giờ tôi mới biết bằng cấp vô cùng quan trọng. Ở thành phố được mệnh danh là không ngủ này, nếu không có bằng cấp, tìm việc rất khó khăn. Lúc tôi đang tuyệt vọng nhất, lại nhận được điện thoại của quản lý khách sạn nói rằng ngoại hình tôi rất đạt, nhưng nếu đi làm tôi phải học thêm tiếng Anh giao tiếp. Đương nhiên tôi đồng ý ngay. Ngày Phúc kết thúc khóa học quân sự tại Bình Dương cũng là ngày tôi nhận được tin vui này. Vì vậy tôi còn cố tình đi chợ rồi qua phòng Phúc nấu ăn đãi cậu một bữa. Tôi nghĩ sang năm cậu nên thi đại học để học lại. Cậu cứ như vậy tôi thấy không ổn chút nào. Tớ tạm thời đi làm hết năm nay đã đến lúc đó rồi tính. Tôi cũng ghi danh một khóa học tiếng Anh giao tiếp tại trung tâm ngoại ngữ rồi. Vì tôi học ngoại ngữ ban đêm nên được ưu tiên làm ca ngày mọi chuyện xuân xẻ cho đến một ngày tôi vừa xuống xe bus đang chuẩn bị đi vào khách sạn làm việc thì phát hiện Bình Minh và Đạt đi ngay sau lưng tôi tôi nghĩ anh ta lại dở trò theo dõi để tiếp cận tôi lần nữa thêm dồn nén chuyện cũ vì anh ta mà tôi bị đánh oan vì anh ta mà tôi phải bỏ học spa mất cả mấy chục triệu nên tôi cầm chiếc túi sách trên tay đánh liên tiếp vào người anh ta Bình Minh chạy quanh người Đạt né tránh Không đánh trúng anh ta tôi đánh vào người Đạt Nếu anh không tránh ra thì tôi đánh luôn cả anh đấy Đạt bị tôi đánh trúng lập tức ngồi xuống ôm đầu nói Xin lỗi mày, hậu quả do mày gây ra mày tự đánh đi Bình Minh vừa né đòn của tôi vừa nói Anh xin lỗi em dừng lại đi Anh còn mở miệng để nói lời xin lỗi tôi à Mặc dù đang mặc áo dài đồng phục của lễ tân khách sạn Nhưng lúc này tôi như một chiến binh hăng máu xuất trận. Quân địch chưa chết tôi còn chiến đấu. Cũng phải công nhận chiếc túi sách này tôi mua ở chợ nhưng khá bền. Tôi đánh chúng anh ta nhiều như vậy mà quai sách không hề bị đứt. Chú bảo vệ đứng gác ở cửa. Thấy tôi đánh Bình Minh chạy lại can thiệp thì bị đạt kéo ra một bên. Xem ra anh chàng này còn có chút tình người. Bình Minh bị tôi đánh nhiều đau tới mức nhăn mặt anh ta nắm được quai túi sách của tôi rồi giật lấy bị mất vũ khí chiến đấu bất chấp người hiếu kỳ vây quanh xem đông như kiến cỏ tôi tiếp tục cúi xuống tháo giày ném vào người bình minh anh ta nhanh tay bắt được cả hai chiếc giày không còn gì để ném về phía anh ta nữa tôi quay lại nhìn Đạt đứng phía sau thấy anh ta đang dơ điện thoại lên giống như đang quay phim chụp hình gì đó Tôi liền giật lấy để tiếp tục làm vũ khí chiến đấu. Đạt tinh ý né tránh. Không được, đây là cần câu cơm của anh. Phút lơ là cảnh giác khi tôi tìm kiếm vũ khí tiếp theo để chiến đấu, liền bị bình minh cúi xuống. Vác lên vai anh ta rồi đi thẳng vào trong khách sạn. Tôi bị anh ta vác lên vai, vẫn không ngừng vùng vẫy la hét đánh vào người anh ta. Bỏ tôi xuống. Tôi nói cho anh biết, lần này tôi bị đổi việc, thì tôi tới nhà anh, tôi đào mồ đào mả nhà anh lên cho anh xem. mặc tôi la hét, đánh vào người Bình Minh vẫn không có chịu bỏ tôi xuống. Tôi bị Bình Minh vác đi như vậy, nhưng tuyệt nhiên không một ai tới ngăn cản. Kể cả chị Liên đồng nghiệp trực chung ca hàng ngày rất thân thiết với tôi, và anh quản lý khách sạn Tên Quang đang đứng ở quầy lễ tân. Tôi vùng vẫy được một lúc thì im lặng, Vì lúc này tôi đang bị anh ta vác ngược, khiến máu dồn lên não rất khó chịu. Anh ta vác tôi lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, cao 72 tầng, nơi tôi đang làm, rồi ném tôi xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Bình Minh đứng ở cạnh giường, vừa nhìn xuống tôi vừa cởi áo sơ mi của anh ta. Tôi sợ hãi la lên. Anh muốn làm gì? Ánh mắt Bình Minh vẫn khóa chặt trên người tôi. Em đoán xem Tôi lập tức nhảy xuống khỏi giường Đứng gần cửa sổ nhìn anh ta Để cảnh giác Anh mà chạm vào tôi Là tôi nhảy lầu luôn đấy Bình Minh quang chiếc áo sơ mi xuống giường Nhìn tôi oán trách Em xem Em đánh anh thành ra cái gì rồi Anh làm gì còn sức mà làm gì em Bây giờ tôi mới để ý đến Trên lưng anh ta chẳng chịt Những vết thương kéo dài Với độ nặng nhẹ khác nhau Thậm chí có nhiều vết thương máu đang chảy thành dòng Không ngờ những cú đánh bằng túi sách của tôi Lại gây ra những vết thương nặng như vậy Tôi rón rén đi tới bàn ở đầu giường Lấy chiếc túi sách của tôi vừa nãy Bình Minh để lên đó Còn chưa kịp lấy đôi giày Tôi lại thấy Đạt cầm thuốc vào bông y tế Đi vào ném cho Bình Minh Bị nặng như thế hay đi bệnh viện Nghe Đạt nói đi bệnh viện Tôi buồn sùn cả chân tay Mỗi việc lấy đôi giày mà mãi cũng không cầm chúng Nếu anh ta phải đi viện rồi Anh ta bắt tôi trả viện phí Thì tôi lấy gì để trả Anh ta đối với tôi chính là sao quả tạ Mỗi lần gặp đều dính líu tới tiền bạc Chưa nói tới công việc hiếm hoi, Thu nhập cao không cần bằng cấp của tôi Tại khách sạn Có còn giữ được hay không Sau hành động của tôi với anh ta ngày hôm nay Không cần đi viện Nghe Bình Minh đáp lại, tôi có cảm giác như vừa lê đi tảng đá xuống khỏi người tôi. Em bôi thuốc dùm anh đi. Bình Minh nhìn tôi đang lén la lén lút gần đó nói. Bôi thuốc cho anh ta. Tôi còn chưa giết chết anh ta là hên lắm rồi. Anh ta còn nhờ tôi bồi thuốc. Tới giờ làm việc của tôi rồi. Tôi báo cho anh biết. Nếu lần này tôi bị đuổi việc, anh sẽ biết tay tôi đấy. Tao nói rồi. Mày tới bệnh viện có y bác sĩ chăm sóc tận tình. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn trẻ trung có trẻ trung. Nằm ở đây, nhỡ mà bị nhiễm trùng thì coi như đời mày cũng đi luôn. Câu nói của Đạt khiến tôi du lên bẩn bật một lần nữa. Mặt mũi cũng trắng bệnh, vết thương này mà ảnh hưởng đến tính mạng của anh ta. Thì đời tôi cũng xác định coi như xong. Mày xuống nói với quản lý khách sạn xin cho Phương nghỉ làm đi. Đạt không do dự mà đi ngay Bình Minh nằm út xuống giường rồi nói với tôi Em muốn anh bị nhiễm trùng chết em mới hài lòng phải không Lúc này tôi đành phải bỏ đôi dép trên tay của mình xuống cầm lấy bỉ thuốc Anh Đạt xin quản đi khách sạn không cho nghỉ thì sao Thì nó làm thay em em không phải lo Cũng chỉ mất vài phút để tôi xuống dưới xin nghỉ rồi quay trở lại Nếu anh không tin thì tôi để túi sách lại đây Công việc này với tôi rất quan trọng, nếu tôi bị đuổi việc thì tôi chỉ còn nước lên chùa đi tu thôi. Bình Minh thấy tôi cứ đứng đó làm nhảm, liền nắm tay tôi kéo ngồi xuống cạnh giường. Anh ta lấy điện thoại của mình cho Đạt, sợ tôi không tin, anh ta còn bật loa ngoài cho tôi nghe. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng của Đạt. Gì nữa mày? Mày xin quản lý của Phương cho cuối nghỉ chưa? Rồi. Còn đứng gần đó không cho Phương nói chuyện với anh ta. Một lát sau vang lên giọng nói của anh Quang quản lý khách sạn. Em cứ yên tâm nghỉ cả ngày đi. Nghe anh quản lý khách sạn hàng ngày hết ra lửa với đội ngũ nhân viên của khách sạn. Nay lại nói lắp bắp khiến tôi không quen. Em chỉ xin nghỉ một lát thôi. Lát nữa em xuống liền. Không, không sao. Không để tôi nói tiếp bình minh lập tức cúc máy. Không còn cách nào khác. Tôi phải giúp anh ta bôi thuốc. Sợ máu và thuốc chảy xuống ga chảy giường mà mọi thứ trong phòng Tổng thống này không hề rẻ. Tôi bắt anh ta nằm lên áo sơ mi anh ta vừa cởi ra. Nhìn thấy tấm lưng dài rộng của anh ta chẳng chịp vết thương. Tôi có chút hối hận vì đã quá tay. Anh ta thuê phòng ở khách sạn. Tôi lại nghĩ anh ta đi theo tôi. Anh ta đáng nhận được kết quả này. Ai bảo anh ta gây ra họa cho tôi chờ hết tôi còn thấy vết thương chạy dài tới cả mông của anh ta. Cởi quần ra. Nghe tôi nói Bình Minh mới ngoái đầu nhìn tôi. Anh đang đau không có nhu cầu làm việc đó đâu. Nhưng em muốn thì anh sẽ cố gắng đáp ứng. Tôi phải kìm nén lắm để không ném bỉ thuốc đang cầm trên tay vào mặt anh ta. Tôi cố nghiến răng nghiến lợi nói. Mông anh cũng bị thương nữa có cần bôi thuốc không? Bình Minh lập tức đứng dậy cởi. Quần ngoài quần trong của mình ra Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần Đã thấy bộ phận nam tính của anh ta Lộ ra ngay trước mắt Anh Tôi hét lên một tiếng Rồi lấy tay che mặt của mình lại Không hiểu lần ở quy nhân tôi ăn trúng thứ gì Mà có thể chăm sóc người anh em của anh ta Tận tình chu đáo tỉ mỉ như vậy Chính em bảo anh cởi quần ra Em còn tố anh cái gì Ít ra thì anh phải báo trước cho tôi một câu chứ Cũng đâu phải lần đầu tiên em thấy em của anh. Anh nói rồi, mặc dù đau, nhưng nếu em muốn anh sẽ cố gắng phục vụ em mà. Tôi lấy tay che mặt, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh có tin nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ đánh cho người anh em của anh bị liệt luôn không? Bình minh ngoan ngoãn nằm úp người xuống, không dám hao he một tiếng. Bê thường không chỉ ở mông của anh ta, Mà còn kéo dài xuống tận đùi Tôi nhớ không nhầm là Tôi chỉ đánh anh ta phần trên Tại sao lại có cả vết thương Dưới mông và đùi nữa Tôi đang còn mông lung suy nghĩ Lại nghe Bình Minh khóc than. Em nhẹ tay thôi anh đau Tôi còn chưa đụng tay anh la cái gì Cứ tưởng Bình Minh chịu đau giỏi lắm Lúc bác tôi trên vai Bị tôi đánh vào vết thương Vẫn chịu đau không bỏ tôi xuống Không ngờ hiện tại tôi còn chơi chạm vào người Anh ta đã dên la rồi. Tôi mở chai cồn 70 độ rửa tay của tôi trước, sau đó lấy bông y tế rửa các vết thương bằng nước muối sinh lý. Lúc tôi vừa chạm vào vết thương ở bả vai của Bình Minh, anh ta lập tức giật nảy mình. Em ơi, nhẹ nhẹ tay thôi, anh đau quá. Vết thương chẳng chỉ kéo dài từ vai xuống tới đùi, vì vậy tôi không có thời gian để dỗ dành anh ta. Tôi vừa rửa vết thương vừa quát, Anh có phải đàn ông không đấy? Mặc dù than đau Nhưng anh ta vẫn không chịu được cái tật của mình Nếu em quên rồi Thì anh sẵn sàng nhắc lại cho em nhớ Anh cảm thấy bị tôi đánh vẫn chưa đủ hay sao Còn nói câu gợi đòn đó Tại em nghi ngờ anh trước chứ bộ Con người anh không thể nghiêm túc hay sao Anh đang rất nghiêm túc Có thể vì cuộc trò chuyện phiếm của tôi và anh ta Khiến anh ta quên đi cơn đau đớn Thậm chí khi tôi sửa vết thương khá sâu, anh ta cũng không còn dên la nữa. Tôi đã nhạy tay hết sức rồi, anh cố chịu đựng đi. Một lát sẽ xong thôi. Em đang lo lắng cho anh à? Đương nhiên là tôi lo rồi. Dù sao vết thương cũng là do tôi gây ra. Nếu anh có mệnh hệ gì, làm sao tôi gánh nổi? Anh ta là con trai của đại gia vàng bạc đá quý. Chắc hẳn anh ta còn quý hơn Kim Cương. Nếu ba mẹ của anh ta mà biết chắc chắn không tha cho tôi Vậy em phải chịu trách nhiệm với vết thương em đã gây ra cho anh Nếu vết thương này không phải do tôi làm Thì anh có chết đường chết chậu tôi cũng không thèm quan tâm Tôi lỡ tay đụng mạnh vào vết thương sâu của anh ta Khiến anh ta la lớn Á, xin lỗi Em còn hành anh như vậy Anh mách ba mẹ anh cho coi Nghe anh ta nói tôi thật muốn cười lớn một tiếng Già đầu rồi còn chơi hệ Méc? Nếu Méc, tôi là người Méc anh ta mới đúng. Anh ta đã hại tôi bị đánh một trận oan ức, hại tôi muối mặt trước bao nhiêu người, hại tôi bị mất mấy chục triệu tiền học nghề khiến tôi phải đi làm. Anh ta bị một trận đòn như thế, tôi nghĩ đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Vậy mà anh ta còn đòi Méc ba mẹ. Nghĩ tới đây, máu nóng trong người tôi nổi lên, chẳng còn quan tâm tới vết thương nào nặng, vết thương nào nhẹ. Cũng chẳng cần quan tâm anh ta qua đau đớn hay không. Tôi thẳng tay rửa vết thương cho anh ta thật nhanh. Sau khi rửa thật sạch, tôi lau khô vết thương rồi lấy tuyết thuốc mỡ, bôi lên các vết thương cho anh ta. Điều ngạc nhiên nãy giờ Bình Minh nằm im để tôi làm không hề ho hay một tiếng. Làm xong xuôi, tôi cất thuốc lên bàn ở đầu giường. Tôi khuyên anh đừng đụng nước, vết thương sẽ nhanh khỏi hơn. Bình Minh vẫn nằm im không ử hử gì khi nghe tôi nói. Tôi tiếp tục lên tiếng. Trách nhiệm của tôi đã xong. Tôi phải xuống dưới đi làm đây. Phương. Giọng nói nhỏ nhẹ trầm khàn của anh ta vang lên. Làm tôi nổi hết cả da gà. Tôi với anh không thân thiết tới mức. Anh có thể gọi tôi với giọng điệu thân mật như thế đâu. Anh ta lại xưng hô bằng cách khác. Thậm chí còn làm tôi nổi da gà hơn. Em. Em. Tôi bực mình gắt gỏng với anh ta. Có gì nói đến nơi đại đi. Anh ta vỗ xuống cạnh giường ý muốn tôi ngồi xuống. Còn một chỗ bị thương nặng em còn chưa bôi thuốc. Chỗ nào? Em ngồi xuống anh mới nói. Vì đã đến giờ làm việc nên tôi nhanh chóng ngồi xuống theo ý của anh ta. Chỗ nào chỉ đến để tôi bôi thuốc luôn một thể. Anh ta xích lại gần tôi. Rồi giang tay muốn ôm lấy em tôi. Anh ta còn chưa chạm vào người tôi đã lên tiếng. Coi chừng tôi đánh gãy tay anh luôn đấy. Chỗ nào bị thương nữa đâu. Tôi không có thời gian để ở đây đùa với anh đâu. Em hứa đừng đánh anh, anh mới dám chỉ. Tôi hứa. Chỗ này, bình minh nghiêng người nắm tay của tôi kéo xuống vị trí giữa đùi của anh ta. Tay của tôi chạm vào người anh em đã thức giấc. Cảm giác như tôi vừa chạm phải cục than nóng Tôi vội Thu tay lại rồi vụt chạy ra khỏi phòng Tiếng xé vải kéo dài Chiếc áo dài đồng phục lễ tân khách sạn của tôi Bị rách làm hai mảnh Tôi tức điên quay lại hét lên với anh ta Anh Tôi như bị thứ gì đó Chạm ở họng không thể nói thêm được gì Máu sông lên não Tôi như người điên lao về phía anh ta Vỡ được thứ gì tôi ném vào người anh ta thứ đó. Mà lúc này trên giường chỉ có mấy chiếc gối. Nếu không tôi đã gây ra án mạng rồi. Anh ta đứng dậy né tránh cơn thịnh nộ của tôi. Anh không cố ý. Anh còn dám nói không cố ý. Tôi được quản lý khách sạn phát cho hai bộ để mặc thay phiên đi làm. Nghe nói giá thành của bộ áo dài này khá đắt. Tôi không có tiền để may. Tôi nộp tiền khóa học tiếng Anh cấp tốc. Còn lại ít tiền tôi mua sẵn một thùng mì gói dự trữ và vé xe buýt cả tháng. Tôi tưởng tượng đến tình cảnh, nếu tôi đau ốm không biết sẽ lấy tiền ở đâu để mua thuốc. Lúc trước có tiền tôi còn đóng tiền để Phúc đi chợ nấu ăn luôn cho tôi. Hiện tại ngày nào cũng vậy. Buổi trưa tôi ăn cơm ở khách sạn, buổi tối tôi ăn mì gói. Nhiều hôm Phúc có gọi tôi qua ăn cơm, nhưng tôi nói ăn cơm ở khách sạn rồi nên Phúc cũng thôi. Còn bữa sáng nhiều người nói nhịn ăn sáng để giảm cân. Nhưng tôi nhịn ăn sáng vì lý do không còn tiền mua đồ ăn. Nhiều hôm tôi mang cái bụng đói meo tới khách sạn để làm. Có hôm cơn đói làm tôi mối mặt. Đang tư vấn cho khách đặt phòng thì bụng tôi déo ủng ủng. Tiền phòng trọ tháng thứ hai tôi cũng chưa đóng. Tôi dự tính hết tháng thứ hai, mẹ tôi gửi tiền sinh hoạt tháng thứ ba xuống. Tôi sẽ lấy tiền đó, đóng tiền phòng. Người đưa tôi vào tình cảnh này không ai khác chính là Bình Minh. Anh ta gây ra cho tôi rắc rối hết lần này tới lần khác. Cũng chưa biết sau khi tôi làm loạn ở khách sạn ngày hôm nay quản lý khách sạn có cho tôi tiếp tục làm việc hay không? Giới hạn sức chịu đựng của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi không đuổi theo anh ta nữa mà nhìn thẳng vào mặt anh ta gào thét. Anh muốn hại tôi chết anh mới chịu phải không? Anh là đại gia. Một bữa ăn của anh cả mấy chục triệu, ngủ khách sạn cả mấy trăm triệu một ngày một đêm, chạy xe sang cả mấy chục tỷ đồng. Nên anh đâu biết hạng người như tôi không có tiền, phải sống cuộc sống tủi nhục như thế nào. Anh có biết tôi thậm chí không có tiền mua đồ ăn, không có tiền đóng phòng trọ. Tôi đã làm gì có lỗi với anh, để anh hết lần này đến lần khác ép tôi vào đường cùng như thế. Tôi cầu xin anh tránh xa tôi ra, cầu xin anh tha cho tôi, để cuộc sống tôi được yên. Dứt lời tôi cầm túi sách và giày vụt chạy ra khỏi phòng, còn anh ta cứ đứng đó như tượng đá. Đứng ngoài hành lang phòng Tổng thống tôi khóc như mưa. Tôi cảm giác mình giống như một đứa trẻ mồ côi không ai quan tâm. Tôi ước còn mẹ ở bên cạnh, chỉ ít những lúc tôi lầm lỗi, tôi còn có một bờ vai tựa vào để khóc. Không biết tôi khóc bao lâu, bỗng nghe tiếng của chị Liên bên cạnh. Sao em lại đứng đầy khóc? Tôi nghẹn ngào không nói nên lời khoác áo của chị vào đi Chị Liên cởi áo vest bên ngoài mặc vào cho tôi rồi đưa tôi xuống dưới quẩy lễ tân Vì tôi và chị Liên không có mặt ở quẩy lễ tân nên anh Quang và quản lý khách sạn và Đạt thay hai chúng tôi trực ở đấy Thấy mặt mũi tôi sưng hút vì khóc Đạt đi tới trước mặt tôi tỏ vẻ quan tâm Nếu em không thoải mái để anh chở em về Tôi đang điên với Bình Minh vì vậy bất kể thứ gì liên quan tới anh ta tôi đều cảm thấy chán ghét kể cả bạn của anh ta. Tôi đẩy đạt sang một bên quát Cả anh nữa làm ơn tránh xa tôi ra. Chỗ đây là chỗ tôi làm việc không phải chỗ để những kẻ nhiều tiền như các anh chơi đùa đâu. Anh chỉ muốn quan tâm tới em thôi không có ý gì khác. Tôi chấp tay lại anh ta một lại. Các người tránh xa tôi càng xa càng tốt. Đó là sự quan tâm tôi nhất vào lúc này. Anh có hiểu ý tôi không? Đạt nghĩ mình bị oan nên phân trần. Nhưng anh đâu làm gì có lỗi với em mà em xua đuổi anh như thế. Anh còn đứng đó làm nhảm, Tôi sẽ cho anh một chiếc giày bây giờ. Vừa nói tôi vừa cúi xuống tháo giày của mình. Lúc tháo được chiếc giày ngẩng mặt lên tôi thấy Đạt đã chạy bay về phía thang máy. Lúc tôi quay lại thấy chị Liên và anh Quang Đang lấy hai tay che mặt, tôi đi tới trước mặt quản lý khách sạn giải thích. Em không biết hai người kêu thuê phòng ở khách sạn mình nên có gây ồn ào ở bên ngoài khách sạn gây mất trật tự. Vì là lần đầu vi phạm nên em mong được anh bỏ qua. Anh Quang lấy lại vẻ nghiêm túc nói với tôi. Lần sau em nên rút kinh nghiệm, khách sạn mình là khách sạn 6 sao vì vậy phải giữ hình ảnh đẹp. Đặc biệt em lại là người đứng ở vị trí tiếp khách của khách sạn nữa. Dạ vâng, em hứa lần sau sẽ không bốc đồng như vậy nữa. Được rồi, làm việc đi. Em cảm ơn ạ. Thoát được cửa ải bị đuổi việc. Tôi quên mất việc đồ bị rách Nhanh chóng vào ca làm việc. buổi sáng hôm đó trôi trong bình yên, cho đến lúc trưa tôi đang ăn cơm. Bên trong quẩy lệ tân thì đặt sách túi lớn túi nhỏ đi vào đặt xuống bàn. Tôi không quan tâm đến sự xuất hiện của anh ta, mà vẫn lặng lẽ ngồi ăn như thường. Đạt lên tiếng. Có người gửi anh mang mấy thứ này cho em. Tôi rừng rừng đáp lại. Nhờ anh nói với anh ta, tôi không cần bất cứ thứ gì liên quan tới anh ta. Anh không biết, anh chỉ là người đưa tin thôi. Nếu em không muốn nhận thì tự em trả lại cho nó. dứt lời Đạt liền rời khỏi khu vực quầy lễ tân phòng tôi. Nổi máu điên. Tôi không muốn lên phòng bình minh, nên đem nhét hết đống túi sách, mà chẳng cần quan tâm bên trong có gì nhét hết vào trong ngăn tủ cá nhân của tôi. Đợi cơ hội gặp anh ta, tôi sẽ trả lại. Buổi chiều hôm đó, Đạt dẫn theo một người phụ nữ rất xinh đẹp đi vào khách sạn. Người phụ nữ này, từ hình dáng gương mặt cho tới bộ váy người này mặc trên người, đều rất xinh đẹp. Tôi có cảm giác ở người này phát ra một loại khí chất, không phải người tầm thường. Quy định của khách sạn, người thân hoặc bạn bè của khách vào khách sạn phải báo danh. Vì vậy thấy Đạt không báo danh cho người phụ nữ này, tôi liền gọi giật lại. Xin lỗi quý khách. Đạt và người phụ nữ không dừng lại, tôi gọi cao giọng một lần nữa. Xin lỗi quý khách ở phòng tổng thống ạ. Đạt khượng bước quay lại nhìn tôi. Mặc kệ chị Liên đang giật giật tà áo dài của tôi, tôi nở nụ cười tiêu chuẩn nói với Đạt và người phụ nữ. Xin lỗi quý khách chưa báo danh cho bạn gái của mình ạ. Đạt đưa tay lên gãi đầu nhìn người phụ nữ cười khó xử. Xin lỗi bác có mang theo thẻ căn cước công dân không ạ? Người phụ nữ mở túi sách lấy thẻ căn cước công dân đưa cho Đạt. Dạ, lát bác xuống. Cháu lấy đưa lại cho bác ạ. Nghe Đạt xưng bác cháu với người phụ nữ tôi giật cả mình. Tôi còn nghĩ người này là bạn gái của anh ta. Khi cầm thẻ căn cước công dân, Tôi nghĩ mình đã bị hoa mắt. Người phụ nữ này đã hơn 40 tuổi. Tôi không tin vào mắt mình, còn hỏi chị Liên xác nhận lại lần nữa. Bà tên Minh Châu, người đẹp như tên dáng người của bà so với người mẫu hot nhất hiện nay, cũng không hề kém cạnh, gương mặt có thể nói thuộc hạng nghiêng nước nghiêng thành. Tôi cứ mãi mê ngắm nhìn bóng dáng người phụ nữ, cho tới khi hai người họ đi khuất vào thang máy. Lúc bà Minh Châu rời khỏi khách sạn, tôi đang tiếp một đoàn khách nước ngoài nên không được ngắm nhìn bà vì vậy cứ tiếc mãi. Những ngày sau đó, mấy người bạn của Bình Minh tôi từng gặp tại nhà hàng The Sai thường ghé phòng Bình Minh và Đạt. Ban đầu họ cũng chọc gẹo tôi, nhưng thấy tôi nghiêm túc, những lần sau tới họ không còn đùa rỡ nữa. Tôi thấy Đạt vẫn thường lên xuống đi lại. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề thấy bóng dáng của Bình Minh. Tôi nghĩ thầm có lẽ anh ta không còn ở khách sạn, hoặc anh ta đi khỏi khách sạn rất sớm. Lúc tôi chưa tới, giờ anh ta về khách sạn lúc tôi đã tan ca. Cho tới một hôm, tôi vừa tới khách sạn chuẩn bị vào ca làm, đàn hớt hải chạy xuống quẩy lễ tân gặp tôi nói. Em có thể lên phòng giúp anh một chuyện không? Nhớ tới lần đón xe buýt trước Spa Beauty, Bị Đạt từ chối cứu tôi thoát khỏi, bị Bình Minh bắt nạt. nay tôi mới có dịp trả thù. Tôi hỏi lại anh ta. Tôi quen thân anh tới mức có thể lên phòng của anh để anh nhờ à Đạt gãi đầu gãi tai. Nếu em không chịu giúp anh thì thằng Minh sẽ chết đấy. Tôi chẳng mang tới tính chất nghiêm trọng trong câu nói của Đạt. Tôi đang cầu cho anh ta chết đây. Tại quầy lễ tân lúc này có hai lễ tân. Một cây toán làm ca đêm. Thêm một kế toán, chị Liên chuẩn bị giao ca. Còn có cả anh Quang quản lý khách sạn. Nghe tôi nói như vậy họ rất ngạc nhiên. Đạt không chịu đi vẫn đứng đó năn nỉ. Nó bị sốt, bạn tụi anh cắt thuốc cho nó uống. Nó vẫn không chịu uống. Khuyên nó đi bệnh viện nó càng không chịu đi. Em lên khuyên nó giúp anh đi. Anh ta không liên quan đến tôi. Nên anh ta có bị đau ôm đến chết, tôi cũng không quan tâm anh đi chỗ khác đi nếu không tôi gọi bảo vệ tới giải quyết đấy Đạt nhìn anh Quang nháy mắt ý muốn anh Quang nói giúp một câu nhưng bị tôi nhìn thấy anh Quang đừng nghe lời anh ấy đây là chuyện cá nhân của em không liên quan gì tới khách sạn nên để tự em giải quyết ạ bị tôi bắt bài Đạt đành quay về phòng nhưng đi được vài bước Đạt quay lại nói Phương em còn nhớ hôm em đánh thằng Minh trước khách sạn không Tôi gật đầu. Đương nhiên là tôi nhớ vì hôm đó tôi đã không nương tay mà chút giận vào người bình minh khiến anh ta bị thương. Có một vết thương hôm đó bị nhiễm trùng khá nặng khiến nó bị sốt. Cái gì? Tôi không tin vào điều Đạt vừa nói vì từ hôm đó tới nay đã hơn một tuần rồi. Tôi cứ nghĩ là mấy vết thương đó đã khỏi hết vì vết thương tuy hơi nhiều nhưng cũng chỉ có vài vết thương sâu. Không tin em lên xem chả rõ. Nếu đúng là vết thương tôi gây ra cho Bình Minh bị nhiễm trùng Nguy hiểm đến tính mạng của anh ta Thì tính mạng của tôi cũng sẽ nguy hiểm không kém Tôi vội xin phép anh Quang cho tôi nghỉ Để lên xem anh ta thế nào Đạt dẫn tôi vào phòng ngủ Thấy Bình Minh đang nằm úp sấp trên giường Không biết anh ta đang ngủ hay còn thức Trên người anh ta cũng đang mặc bộ quần áo ngủ Tôi không biết anh ta còn đau hay không Tôi nhìn Đạt nghi ngờ độ trung thực của anh ta đặt ngồi xuống cạnh giường vỗ vào người bình minh. Rồi ăn gì, rồi uống thuốc. Thằng công kê sẵn đây. Nếu còn không chịu, tao cho mấy người khiêng mày tới bệnh viện của nó điều trị đấy. Mày biến đi dùm ta, leo nhào nhất cả đầu. Đạt nhìn tôi nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Tôi tới gần bình minh, rồi vươn tay sờ lên chán anh ta để xác thực lại lần nữa. Tay tôi vừa chạm vào chán, anh ta liền hất ra. Cút! Mày có để tao yên không? Dù chỉ chạm vào chán bình minh chưa tới 2 giây Nhưng quả thực tôi cảm nhận được anh ta đang sốt cao tới dọa người Tôi đáp lại lời anh ta Anh sốt cao như vậy tại sao lại không chịu dậy uống thuốc? Nghe giọng của tôi bình minh ngước mặt lên nhìn Sao em lại ở đây? Nghe nói vết thương của anh hôm bữa vẫn chưa hết Lại còn bị nhiễm trùng gây sốt nữa Nên tôi muốn xem thế nào Không liên quan tới em. Em xuống dưới làm việc đi. Tôi muốn xác thực lời anh ta nói. Nên tự kéo áo của anh ta lên ngay trước mặt đạt để xem xét. Bình minh không cản hành động của tôi. Em thấy chưa? Vết thương em gây ra. Anh khỏi hết rồi. Em xuống dưới đi. Thấy vết thương nặng nhẹ trên lưng của anh ta đều đã khỏi. Tôi bắn ánh mắt cảnh cáo về phía đạt. Đạt chỉ tay xuống phần mông của anh ta. Ý muốn nói vết thương ở mông. Tôi để Đạt ra khỏi phòng để kiểm tra phần mông của Bình Minh. Tôi chỉ sợ lúc tôi kiểm tra Bình Minh sẽ nói gì đó trước mặt Đạt khiến tôi muối mặt chứ không có ý gì khác. Lúc tôi chạm vào cặp quần của Bình Minh để kéo xuống thì bị anh ta giữ lại. Anh đã nói vết thương của anh khỏi hết rồi em còn không tin. Nếu em còn cố ý tụt quần anh xuống Anh không ngại đăng sốt, mà bắt em đền đâu đấy. Để dụ dỗ anh ta nghe lời, tôi cũng không ngại phối hợp. Nếu anh cảm thấy vẫn còn đủ sức làm việc đó thì tôi sẵn sàng. Mặc dù tôi nói vậy nhưng Bình Minh vẫn giữ chặt cặp quần không cho tôi tụt xuống. Không còn cách nào khác, tôi liền dùng tay bóp thử mông của anh ta. Ngay lập tức có thứ nước gì đó thấm ra qua lớp quần mỏng dính vào tay tôi. Nhìn lên gương mặt của anh ta lúc này nhăn như mặt khỉ. Tay anh ta không còn nắm cặp quần nữa mà bấu chặt xuống ga giường. Nhân cơ hội này tôi nhanh tay tuột quần anh ta xuống. Đập vào mắt tôi là một vết thương chạy dài từ mông xuống đùi đang sưng tấy. Xung quanh vết thương còn mưng mủ nữa. Nhìn thấy vết thương của Bình Minh tôi thực sự hoảng sợ. Mẹ của Nhung năm ngoái bị té ngã bị thương ở chân do chủ quan để vết thương bị nhiễm trùng Gây nhiễm trùng máu phải đi bệnh viện trợ giấy lọc máu cả tháng trời Tốn rất nhiều tiền Sau đó mới khiến gia cảnh nhà Nhung lâm vào nợ nần Tôi sợ nếu Bình Minh mà bị như vậy Tôi không biết lấy tiền đâu mà trả tiền viện phí cho anh ta Tình hình hiện tại của tôi gần như là bước đường cùng Tôi không có khả năng chi trả bất kỳ khoản chi phí nào khác Nghĩ tới đây tôi bỗng dưng bật khóc Bình Minh thấy tôi khóc thì nắm lấy tay của tôi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh Em đang lo lắng cho anh phải không? Tôi gặt đầu, đương nhiên tôi rất lo lắng Bởi vì tôi mà anh ta mới thành ra như vậy Anh ta siết chặt bàn tay của tôi chấn an Anh không sao, em không cần lo lắng Tôi gạt nước mắt ngắn, nước mắt dài nói Tình trạng của anh rất nguy hiểm, anh nên nhập viện điều trị đi Hiện tại tôi không có tiền để trả tiền viện phí cho anh Nhưng tôi hứa khi nào có tiền tôi sẽ trả lại Nếu lo lắng cho anh thì em giúp anh đi, anh không muốn nhập viện. Giúp anh thế nào? Bình Minh chỉ tay xuống vết thương. Em nặn mủ ra giúp anh rồi rửa vết thương là được. Tôi không làm được đâu, tôi sợ lắm. Chuyện này tốt nhất anh nên tới bệnh viện để y bác sĩ họ làm cho an toàn. Vậy thôi, em xuống dưới làm đi, anh không đi đâu hết. Mày nghĩ vết thương của mày đơn giản hay sao? Mà nói Phương làm. Đến tao làm bác sĩ còn ngại vết thương của mày nữa là Công đi vào phòng từ lúc nào tôi không để ý Em chào anh Để hộp dụng cụ y tế xuống cạnh giường Công nói với tôi Em giữ nó giúp anh Để anh xử lý vết thương cho nó Bình Minh lập tức buông tay tôi ra Đứng dậy nhìn công cảnh cáo Mày không lại được gần tao Mày cứ coi tao là Phương đang làm cho mày đi Với lại tao đâu có thích đàn ông mà mày ngại. ngài công nói tôi vội lấy tay che miệng. Thì ra anh chàng này không muốn người khác thấy bộ phận nhạy cảm của mình. Tôi muốn biết tình trạng vết thương của Bình Minh nên hỏi công. Anh ấy thực sự không cần đến bệnh viện à? Công xỉ một tiếng. Bị thương ở vị trí đó có đánh chết nó cũng không tới bệnh viện đâu. Anh ta thật là ấu trĩ vì không muốn người khác nhìn thấy bộ phận nhạy cảm của mình thậm chí bất chấp cả tính mạng Đạt lấy điện thoại trong túi quần ra nói nếu nó không ngoan ngoãn nằm xuống cho mày làm để tao gọi mấy thằng kia tới vụ bắt trói nó lại tôi thấy tình hình không ổn nên quay lại nháy mắt với Đạt và Công hai anh ra ngoài đi sau đó tôi nói với Bình Minh anh nằm xuống đi tôi xử lý vết thương cho anh thấy Đạt và Công đi ra ngoài Bình Minh ngoan ngoãn nằm xuống Anh nhắm mắt lại tôi mới làm được Bình Minh cũng nghe lời tôi nhắm mắt lại Lúc này công nhanh chóng đi tới kéo quần của Bình Minh xuống Rồi thực hiện công việc của mình Anh chịu đau một chút nha Có lẽ thao tác của công hơi mạnh Nên Bình Minh la lên Em nhẹ nhẹ tay thôi Tôi biết rồi tôi sẽ nhẹ tay hết sức có thể Nghe tôi nói Bình Minh cũng không dê la nữa mà nằm im. Đạt thấy Bình Minh ngoan ngoãn hợp tác thì nói. Thằng này nó trọng nữ khinh nam. Tụi anh khuyên nó mấy ngày nay tới bệnh viện của công điều trị nó không chịu đi. Bảo để công giúp nó rửa vết thương nó cũng không cho làm. Nếu ngay từ lúc đầu nó nói cho anh còn có vết thương ở mông để anh bôi thuốc giúp nó thì làm gì đến nỗi hôm nay bị nhiễm chủng như thế? Nghe Đạt nói Bình Minh vội mở mắt ra. Thấy công là người đang nạn mủ cho mình Mà không phải là tôi Lại còn có cả đạt đứng một bên giám sát Anh ta khá tức giận Hai thằng mày sao lại ở trong này Tôi ngồi xuống Nắm lấy tay anh ta Hai người họ cũng là bạn của anh Mà anh còn ngại gì Nếu anh ngại họ sao không gọi Tôi định nói là anh gọi Ngọc Huyền Tới giúp Nhưng nghĩ tới lần trước tôi bị Ngọc Huyền Giáng hai cái bàn tay Kèm một trận mắng chửi thậm tệ Nếu tôi mở đường nói anh ta gọi Ngọc Huyền tới, cô ta thấy bình minh ở tại khách sạn tôi làm việc nữa, không biết cô ta sẽ làm nên chuyện gì với tôi. Vì vậy tôi nói lái sang ý khác. Sao anh không gọi tôi lên giúp? Tại hôm trước em nói anh tránh xa em ra, nên anh đâu dám gọi em. Đúng là hôm trước tôi đã nói như vậy, nhưng hiện tại biết anh ta vì tôi mà vết thương nhiễm trùng. Nên tôi không thể chối bỏ trách nhiệm. Từ nay nếu cần tôi giúp anh cứ gọi tôi lên. Đạt nghe tôi nói vậy liền nói xen vào. Em nhớ đó. Lần sau anh có xuống gọi thì đừng có mang giày ra mà hù anh. Nhớ lại hôm trước mang giày ra hù Đạt tôi có chút xấu hổ. Tiếng la hét của bình minh phá vỡ cơn xấu hổ của tôi. Á nhẹ tay thôi mày. Xin lỗi tao lỡ tay. Bình Minh siết chặt bàn tay của tôi Tôi nghĩ anh ta đang rất đau Vì vậy tôi nói với công Sao anh không tiêm cho anh ấy mũi thuốc tê Hay thuốc giảm đau gì đó ạ Công vẫn chú ý vào công việc của mình Nó không cần tiêm thuốc gì cả Vì em chính là thuốc giảm đau của nó rồi Anh đừng đùa như vậy không hay. Lần trước tôi bị một trận đánh ghen Ở nhà hàng Đời San Sai anh quên rồi sao Chán của Bình Minh lúc này vã đầy mồ hôi Tôi lấy tay lau mồ hôi cho anh ta Anh cố chịu đau Sắp xong rồi Bình Minh vòng tay ôm chặt lấy eo của tôi Vì anh ta đang là bệnh nhân Nên mặc dù có đạt và công ở đây Tôi vẫn ngồi im để anh ta ôm Công vệ sinh vết thương xong thì nói với tôi Em cho nó ăn chút gì đi rồi cho nó uống thuốc Dạ vâng Tôi bừng tô cháo đạt để sẵn đút cho Bình Minh ăn Sau đó cho anh ta uống thuốc Thấy tận mắt Bình Minh uống thuốc Công và Đạt đều vui mừng thấy rõ Công cầm hộp đồ nghề của mình đứng dậy nói Tao phải về rồi Mai tao lại đến Công chỉ vào vết thương của Bình Minh nói với tôi Em canh nó Đừng để cho nó đụng nước giúp anh Cũng không nên mặc quần Để vết thương nhanh khô Nếu phát sinh chuyện kia cũng không cần tiết chế Chỉ cần cẩn thận không đụng vào vết thương là được Nghe công nói tôi xấu hổ muốn độ thổ. Anh dặn anh Đạt đi, em cũng phải xuống dưới làm rồi. Bình Minh kéo giật tôi ngồi xuống giường trở lại. Em đừng đi có được không? Anh đau quá, muốn ôm em một lúc. Thấy tôi do dự, anh ta tiếp tục nói. Em đừng nghe bạn anh nói, anh đang bị đau thế này thì làm gì được em. Anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi. Thực sự thấy anh ta mặt mày tái mét tôi cũng không đành lòng rời đi. Lại thêm vừa nãy tôi nói, nếu anh ta cần thì gọi tôi trước mặt cả công và đạt, nên tôi đồng ý với anh ta. coi như không phải trả tiền viện phí cho anh ta. Tôi chấp nhận nghỉ một buổi làm vậy. Tôi kê mấy chiếc gối ra sau lưng, rồi ngồi tựa vào thành giường nghịch điện thoại, còn bình minh ôm tôi ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng tôi đưa tay lên sở chán của anh ta, xem đã hạ sốt chưa. Phải nói nhìn bình minh lúc ngủ cực kỳ đẹp trai. Nói đúng hơn lúc anh ta thức tôi không dám nhìn anh ta lâu. Hiện tại mới có cơ hội nhìn ngắm thoải mái mà không sợ bị phát hiện. Tôi thích anh ta ở cái mũi cao thẳng, cặp lông mày kiếm, gương mặt nam tính và cả cặp môi mỏng gợi cảm nữa. Tôi lấy điện thoại ra chụp chụp anh ta vài tấm hình. Tôi còn cố ý chụp một tấm hình toàn thân của anh ta, phòng trường hợp anh ta giở trò với tôi. Tôi còn có cái lấy ra để uy hiếp. Nghĩ tới đây tôi đắc ý cười rung cả giường. Em dám cười anh phải không? Không có, tôi đang đọc chuyện cười. Có lẽ trong thuốc có thành phần thuốc ngủ nên anh ta nhanh chóng ngủ lại. Ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ngay trước mắt tôi chỉ muốn cắn cho anh ta một miếng người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ. Ngắm nhìn anh ta một hồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi không kìm được lòng mình Mà cuối xuống hôn lên môi của anh ta một cái Lúc này tôi cảm giác như có một luồng điện Chạy từ môi di chuyển tới khắp cơ thể Đồng thời tim tôi không ngừng đập loạn nhịp Đang chìm đắm trong cảm giác lân lân khó tả Tôi lại nghe giọng nói của Đạt vang lên gần cửa Bác đứng đây chờ một lát Cháu vào trong báo trước nó một tiếng ạ Tôi hoàn hồn rời khỏi môi của Bình Minh Sau đó luống cuống gỡ tay của anh ta ra để xuống giường Đạt thấy tôi luống cuống liền chấn an. Có mẹ nó tới thăm, em cứ ngồi đó đi. Cái gì? Mẹ của nó hiền lắm, em không cần phải sợ như thế đâu. Nam nữ ở chung một phòng. Tôi chỉ sợ mẹ của Bình Minh hiểu lầm. Xem phim tôi thường thấy mấy bà phu nhân nhà đại gia thường rất khó tính. Hơn nữa Bình Minh cũng chuẩn bị cưới Ngọc Huyền. Nếu thấy tôi ở đây không biết bà sẽ phản ứng như thế nào. Vì vậy tôi cuống cả lên. Lúc này tà áo dài của tôi còn đang bị Bình Minh đẻ lên. Tôi giật mạnh tà áo ra làm anh ta tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy? Đặt lấy khăn che nửa người dưới của Bình Minh lại rồi đáp. Do mày không chịu uống thuốc, cũng không chịu đi bệnh viện, nên hồi sáng tao gọi cho mẹ mày. Phòng tắm gần cửa, mà cửa đang mở tôi không dám đi lại đó vì sợ mẹ của Bình Minh nhìn thấy. Phòng ngủ thì trống trơn không có chỗ nào trốn. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi làm sao bây giờ? Bình Minh vỗ vỗ xuống giường nói với tôi. Em ngồi xuống đây tiện thể anh giới thiệu cho mẹ con dâu tương lai của mẹ luôn. Nghe Bình Minh nói tôi càng cuống hơn. Cái gì mà giới thiệu con dâu tương lai? Có khi nào bà nhìn thấy tôi trong phòng ngủ của con trai bà? Bà liền băm tôi ra làm chăm mảnh không? Làm ơn anh đừng đùa giỡn tính mạng của người khác như vậy có được không? Anh không đùa, anh thật lòng. Tôi không biết lòng của anh dài bao nhiêu km mà có thể đem ra biếu người này một ít người kia một ít như vậy. Anh chưa từng nói câu này với ai khác. Tôi không thèm đôi con với Bình Minh mà quay sang đạt cầu cứu. Anh đạt đẹp trai. Anh biết mình đẹp trai rồi nên anh không cần em nhắc lại nữa. Anh đạt tốt bụng. Cái này thì anh không dám nhận. Thấy tôi cúi xuống chuẩn bị lấy giải ra Đạt giơ hai tay lên đầu hàng Bác gái đang đứng ở cửa Anh lại không có phép thuật khiến em có thể tàng hình khỏi đây Đạt chỉ tay xuống giường bên cạnh Bình Minh Hai em nằm xuống gần thằng Minh đi Anh lấy chăn trái kín lại cho Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nên em yên tâm Người ta nói bắt gian phải bắt tận giường Anh lại xúi tôi đi vào chỗ chết hay sao? Nhìn xuống giường thấy Bình Minh đang cười đắc trí Tôi chỉ muốn cho anh một trận Vậy thì anh hết cách rồi Dứt lời Đạt đi về phía cửa Trong giây phút tôi tưởng chừng Sẽ phải đối mặt với mẹ của Bình Minh Thì tôi phát hiện trong phòng Còn có rèm cửa kéo dài Xuyên suốt bức tường bằng kính Tôi nhanh chân chạy lại thả rèm cửa xuống Rồi đứng vào đó núp Chiếc rèm cửa màu trắng khá mỏng Tôi đứng bên trong có thể nhìn thấy Bình Minh đang nhìn về phía tôi cười Tôi muốn chửi thề một tiếng. Anh ta nhìn tôi như vậy không phải muốn nói với mẹ anh ta có người ở đó sao. Còn may mắn tôi chưa kịp lên tiếng chửi anh ta thì có tiếng giày cao gót đi vào phòng. Mẹ! Nghe Bình Minh gọi một tiếng mẹ với người phụ nữ này mà tôi giật mình. Bà chính là Minh Châu. Hôm trước tôi gặp đi cùng đạn. Bà đẹp như vậy. Hèn gì để ra đứa con cũng thuộc hàng Mỹ Nam hiếm có khó tìm. Tôi thấy ánh mắt của bà Minh Châu thoáng nhìn về phía tôi. Ngay sau đó bà kéo chiếc ghế nhỏ ở đầu giường, ngồi đối diện với Bình Minh. Vô tình bà cũng đối diện với tôi. Bà đưa tay sở lên trán Bình Minh. Mẹ nghe nói con bị sốt mà không chịu uống thuốc, không chịu nhập viện. Thằng công đến đây coi vết thương rồi, con vừa uống thuốc mẹ đừng lo lắng. Con lớn rồi, phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình. Đừng ỉ lại sức trẻ, tới lúc hối hận cũng không kịp đấy. Con biết rồi mà mẹ. Hồi nãy mẹ có rủ ba con đi với mẹ tới đây để xem ông ấy đã đánh con trai mình thành cái gì. Nhưng ông ấy vẫn bảo thủ không chịu đi. Nghe bà Minh Châu nói tôi như không tin vào tai mình. Vậy mà tôi cứ nghĩ hôm đó tôi đánh Bình Minh bị thương thành ra như vậy. Hèn gì tôi chỉ đánh nửa người trên nhưng anh ta lại bị thương xuống tới tận đùi. Thêm nữa cái túi sách đánh vào người không thể để lại vết thương dài hẳn sâu như thế được. Tôi không biết, lúc đó trí thông minh của tôi bay đi đầu mắt. Vậy mà mấy ngày qua tôi cứ ái nái vì nghĩ vết thương của anh ta là do tôi gây ra. Chính miệng bình minh lúc đó cũng nói sao tôi đánh anh ta bị thương như vậy. Lúc này tôi chỉ muốn xông ra khỏi tấm rèm để đánh chút giận lên người anh ta vì đã lừa dối tôi. Thực tế sau khi Bình Minh nói không muốn cưới vợ ngay trước mặt vợ chồng ông Thanh Tùng và Ngọc Huyền, phía ông Thanh Tùng đã tác động với Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai để thanh tra công ty khai thác khoáng sản Bình Minh. Vô tình trùng khớp với thời gian, công ty khai thác khoáng sản Bảo An vừa mới bị sập hầm gây chết người. Vì vậy họ lấy lý do này đình chỉ hoạt động của công ty khai khoáng Bình Minh. Bình Minh đã phải lên Gia Lai một thời gian để giải quyết sự việc nhưng vẫn chưa xong cũng vì vậy mà anh quên bẵng đi chuyện Mai Phương bị Ngọc Huyền đánh anh vẫn đối phó với ông Thanh Tùng mà quên mất chuyện xin lỗi Mai Phương vì anh mà bị Ngọc Huyền đánh sáng hôm đó Bình Minh và Đạt vừa từ Gia Lai về liền bị ông Minh Hoàng bắt quỷ xuống rồi ông lấy roi già quất túi bụi vào người vì cái tội từ hôn với Ngọc Huyền khiến công ty khai khoáng Bình Minh lâm vào cảnh bị ngưng hoạt động Sau khi đánh bình minh, ông Minh Hoàng đã đuổi anh ra khỏi nhà kèm tuyên bố từ mặt anh, buộc anh phải tới khách sạn đợt săn sai của mình ở. Anh xuống khỏi xe để đi vào khách sạn, liền bị Mai Phương chặn đáy ngay trước cửa. Anh hoàn toàn không biết Mai Phương đã nghỉ học chỗ Ngọc Huyền. Anh cũng không biết Mai Phương làm nhân viên lễ tân cho khách sạn của anh. Sự việc xảy ra tình cờ khiến anh phải nói với đàn truyền xuống nhân viên làm trong khách sạn The Sunshine, coi anh và Đạt là khách chứ không phải là chủ. Anh sợ rằng nếu Mai Phương biết anh là chủ của khách sạn này, cô sẽ không làm việc ở đây nữa mà bỏ đi. Lần sau mẹ đừng nói như vậy, không chừng ba giận con ba lại giận lây sang mẹ nữa đấy. Bà Minh Châu thở dài, thực ra mẹ cũng không đồng tình với ý kiến của ba con đã can thiệp sâu vào chuyện riêng tư cưới vợ của con vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc cả một đời người. Nhưng con biết rồi đấy, ba con là người rất bảo thủ. Mẹ yên tâm, luật sư của con đang củng cố hồ sơ để kiện ngược lại bọn họ tội vu khống vô căn cứ, gây thiệt hại đến việc sản xuất của công ty khai khoáng Bình Minh. Theo con, có đến 10 ông Tùng cũng không giữ được cái ghế cán bộ cấp cao của Bộ Tài nguyên và Môi trường đâu. Tới lúc đó, con sẽ cưới cho ba mẹ một cô vợ xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương, Con nghĩ lúc đó bà cũng sẽ hết giận con. Nói đến câu cưới một cô vợ xinh đẹp tốt bụng dễ thương, Bình Minh còn cố ý nhìn sang chỗ tôi đang đứng. Tôi thấy ánh mắt của bà Minh Châu cũng nhìn theo. Lúc này tôi có cảm giác như mình đang trốn bị người khác nhìn thấy vậy. Trốn là tôi cố tình, nhưng tôi lại vô tình nghe được nhiều sự thật khác. Sự thật người đánh Bình Minh là ông Minh Hoàng chứ không phải tôi. Mà nguyên nhân Bình Minh bị ông Minh Hoàng đánh là không chịu cưới Ngọc Huyền khiến công ty khai khoáng Bình Minh bị ông Thanh Tùng ức hiếp dẫn tới phải ngừng hoạt động. Bà Minh Châu nghe Bình Minh nói mỉm cười hạnh phúc. Mẹ tin là con trai của mẹ sẽ có mắt nhìn người. Cảm ơn mẹ quá khen, nhưng con trai của mẹ đúng thật là con năng khiếu trong chuyện này. Con trai của mẹ rất tự tin. Nhưng mẹ nghĩ trước hết con phải điều trị vết thương này cho nhanh khỏi đã. Kéo dài tình trạng này sẽ mất điểm với con dâu tương lai của mẹ đấy. Dạ mẹ. Bà Minh Châu đưa tay sờ lên trán bình minh một lần nữa. Hiện tại đầu con vẫn còn sốt. Con phải cặp nhiệt độ theo dõi thường xuyên. Nếu để sốt cao sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ mẹ phải về rồi. Đi lâu quá ba của con lại gọi. Bà Minh Châu vừa dứt lời thì điện thoại trong túi sách của bà đổ chuông. Bà lấy ra xem, sau đó bà nhìn Bình Minh cười. Vừa nhắc tới ba của con đã gọi dậy rồi. Dạ vâng, mẹ về đi. Tôi sợ bà Minh Châu quay lại, nên đứng nán lại trong đó một hồi. Đạt vào phòng liền đi về phía tôi ôm bụng cười. Bác Châu gửi lời hỏi thăm tới em, còn khen em rất xinh nữa. Anh đừng có nói xạo. Ai nói xạo người đó làm chó Đẩy rèm bước ra Tôi không tin lời Đạt nói Còn đẩy anh ta đứng vào vị trí tôi vừa đứng Rồi đi tới ghế bà Minh Châu vừa rồi Để quan sát Người ta nói vải thưa không che được mắt thánh Tôi không phải là thánh Nhưng lúc này tôi thậm chí còn nhìn thấy Cả Đạt đang cười ngoác cả miệng Sau lớp rèm mỏng Tôi thầm nguyện rủa Tại sao trong khách sạn này tất cả các chi tiết Dù nhỏ nhất tôi đều thấy sang xịn vừa ý Duy nhất chỉ có giảm cửa, tôi thấy nó rất tệ. Bình Minh nhìn tôi cười. Anh nói em ngồi đây, để anh giới thiệu với mẹ em lại không chịu nghe. Lúc này tôi nổi cơn điên nhìn Bình Minh lên án. Anh cảm thấy tôi là con ngốc hay sao, mà đem tôi ra đùa giỡn hết lần này tới lần khác. Bình Minh đứng dậy, anh ta lấy khăn đắp trên người mình quấn nửa dưới của anh ta, sau đó đứng đối diện với tôi nói. Anh biết anh đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với em Tôi đứng dậy đẩy anh ta một cái Khiến anh ta loạn trọng xém ngã Anh còn biết anh có lỗi với tôi sao Đạt thấy tôi đẩy Bình Minh vội chạy tới ngăn cản Em bớt giận, cẩn thận với thương của nó Bình Minh hất tay Đạt ra Mày ra ngoài đi Đạt nhìn tôi rồi lại nhìn Bình Minh Anh ta thở dài sau đó đi ra ngoài Không có đạt ở trong phòng tôi cũng chẳng cần nể nàng bình minh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nói. Bỏ qua chuyện anh đã hại tôi khiến vợ sắp cưới của anh đánh trong một trận trước mặt bao nhiêu người. Bỏ qua chuyện anh làm tôi mất 30 triệu khi từ bỏ việc học nghề tại spa của vợ sắp cưới của anh. Tôi hỏi anh, tại sao tôi không phải là người đánh anh bị thương? Anh lại vô an là do tôi đánh? Anh không biết độ nghiêm trọng trong chuyện này hay sao? Nếu anh bị thương nguy hiểm tới tính mạng, tôi, một con nhóc vừa rời ghế nhà trường phải đối mặt với chuyện này như thế nào đón nhận cơn tức giận của tôi Bình Minh cũng không hề né tránh anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói anh biết anh đã gây ra rất nhiều tội lỗi đối với em, em có thể cho anh một cơ hội để anh sửa sai không Bình Minh trong mắt tôi là hai hình ảnh đối lập một Bình Minh vô cùng lạnh lùng khó gần lần đầu tiên tôi gặp tại Quy Nhơn Lần gặp lại anh ta tại Sài Gòn, anh ta như biến thành người khác, vừa lì vừa nhây. Anh ta in đậm trong tâm trí tôi là hình ảnh của một anh chàng bad boy nhiều tiền lắm của, thích trêu chọc mấy cô gái trẻ. Một bình minh nghiêm túc như lúc này tôi thấy không quen, vì vậy tôi nhìn anh ta nghiêm túc nói. Anh biết lỗi đã gây ra cho tôi là tốt rồi, anh có thể sửa sai bằng cách, từ nay hãy xem tôi như người không quen biết. Tránh xa tôi càng xa càng tốt. Đừng làm bất cứ chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi nghĩ đó là cách sửa sai tốt nhất dành cho anh lúc này. Tôi vừa dứt lời chưa kịp bước đi Bình Minh lại nói tiếp. Xin lỗi, anh không làm như thế được. Lỗi của anh ta gây ra với tôi không nhỏ. Anh ta nói xin lỗi tôi cũng không cố chấp mà bỏ qua. Tôi cho rằng dù gì anh ta cũng một lần giải cứu tôi khỏi chỗ chết. Hiện tại anh ta nói xin tôi một cơ hội để sửa sai. Tôi cũng đã tạo điều kiện cho anh ta hết sức. Vậy mà khi tôi mở đường cho anh ta, thì anh ta lại nói không làm được như điều tôi nói. Tôi không thể nào hiểu được ý của anh ta, nên hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Bình Minh cục mắt xuống không dám đối diện với tôi. Anh nói anh không thể làm theo những gì em vừa nói. Tôi gần như phát điên với lời anh ta nói. Tôi tiến lại áp sát người anh ta. Vì anh ta cao hơn tôi, nên tôi vươn tay điều chỉnh cảm của anh ta. Ép anh ta đối mặt với tôi. Sau đó tôi giít lên từng tiếng. Anh xin tôi cơ hội sửa sai. Tôi cũng đã tạo được kiện cho anh hết mức. Vậy mà anh nói anh không thể làm được. Không làm được vậy anh xin tôi cơ hội sửa sai làm gì. Anh nói đi anh muốn gì, muốn gì hả? Câu cuối cùng tôi gần như gào thét vào mặt anh ta. Bình Minh không còn né tránh, mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ta cầm một tay, đặt lên ngực trái của anh, giọng nói của anh ta phát ra cũng run run. Anh yêu em, anh muốn được ở bên cạnh em, anh muốn được chăm sóc em, anh muốn làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em. Chính vì vậy anh không thể làm theo những điều em vừa nói được. Nghe Bình Minh nói. Tôi ngay lập tức như bị chết lâm sàng cả người cứng đờ Một tay của tôi bị anh ta cầm không nói Tay kia của tôi đang giữ cảm của anh ta Cũng đẩy im không thu về Qua bàn tay đặt trên ngực trái của anh ta Tôi cảm nhận được chống ngực của anh ta Đang đập liên hồi mạnh mẽ Nhưng đó chưa là gì so với tôi Lúc này tôi có cảm giác Tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực Tôi muốn nói gì đó